Viên đá của thầy sơn tặng do lúc bị ngã, hoa đậm tay xuống đường cho nên bị giản nứt, nhưng vẫn không vững vụn. Hoa năng liều nó trên tay và thầm cảm ơn nó đã cứu hoa một mạng lúc nguy cấp. Hoa thầm cảm ơn đông trời luôn cho hoa gặp quý nhân, giúp hoa chuyển nguy thành an. Cho hoa thật nhiều người tốt bên cạnh để an ủi tâm hồn cô độc của mình. Hoa nhìn ngắm đồng sư của mẹ dưới lại đang lên cổ.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 Bạn muốn tôi giúp gì nào? Chắc chắn là bạn giúp tôi chứ. Hoa gật đầu vài cái như khẳng định thêm. Lâm tùm tìm. Là bạn gái tôi nhá. Chuyện này quá đừng đột khiến cho hoa sừng sốt. Hoa tròn mắt như thể ngay chuyện lạ. Lâm lúc này nói. Cậu đã khẳng định là giúp tôi rồi mà. không có đừng nuốt lời đấy. À nhưng mà cái này quả thật tôi không giúp được cậu đâu. Cậu không giúp được thì tôi đi chết cho cậu coi. Hoa liền biếu môi, thôi, tôi lại sợ cậu quá cơ. Lâm đút hai tay vào túi quần dưới huyết sáo rời khỏi thư viện, bọn lẻ hoàng ngừng hát đứng nhìn. Hôm sau cả lớp đang hay tin, Lâm đã qua đời khi đi bơi. Nhận đường tiên sấp, ai cũng xót thương cho cậu bạn học. Xuyên hoa tỉ đau nhói trong tim. Hình ảnh của cậu bàn cười nhanh nhở hôm qua, vẫn còn in đậm trong tâm trí cổ hoa.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 Tại sao huy chương vàng giải bơi lội của sinh viên toàn quốc lại bị đuối nước ở một cái hồ bơi sâu chưa tới mét tám được chứ? Phải chẳng lúc bơi, Lâm gặp sự cố gì khiến cậu không thể bơi vào bờ mà bỏ mạng nơi đó? Điều hoa thắc mắc cũng là nghi vấn của rất nhiều người. Ai cũng nói Lâm là vận động viên bơi lội. Từ lúc sáu tuổi đã bơi thành thục như nhái, thì chẳng có gì lại đuối nước và qua đời như vậy. Nhiều người bắt đầu đồn tội rằng hồ bơi có ma. Phải nằm nó sẽ bắt một người và ai được chọn, sẽ phải ở lại cái hồ đó, sẽ đợi cho đến khi gặp người hợp với mình, rồi bắt lấy đổi mạng. Hoa nghe câu chuyện thiêu diệt đó có vẻ giống như truyền thuyết ma ra ở quê cô. Cô cũng không dám bàn tán về chuyện ấy, bởi không ai rõ thực hư như thế nào. Lúc bấy giờ hoa lại tha thiết mong mỏi mình có khả năng đặc biệt, để có thể kết nối nói chuyện với Lâm. Đáng tiếc điều đó không xảy ra và Hoa không có cơ hội nói lời chia tay với anh bạn chung lớp. Tới mùa đông năm mấy Hoa của hoa lại liên kết với trường đại học kinh tế. Rất nhiều bạn hào hứng đời ngày hai khoan liên kết với nhau. mấy bạn gái chủ yếu hào hứng được ngắm trai đẹp, mà quá trình những khoa khác liên kết cũng vô tình nối tư duyên cho rất nhiều cặp đôi.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 cái thấm vào da thịt rồi truyền tới xương tủy. một lúc sau bàn tay đó từ từ đưa lên nắm lấy tay cổ Hoa. Hoa nín thở không dám nói. tiếng nói đó lại vang lên. ngoan ngủ đi. khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn. thế như vậy Hoa bị chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay tới lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang đứng trên một vách núi. phía dưới là dòng nước cuồn cuộn chảy mạnh mẽ xuôi tới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 nếu em không muốn ngày ngày sống trong lo sợ, thì an tâm làm cô dâu của anh. những việc khác anh sẽ thay em hoàn thành. nói rồi người đó ôm lấy hoa, Cô vô thức lùi lại về đằng sau trốn tránh. cả thân hình của cô lao xuống vực thẳm, nước nhấn chìm thân thể của cô, nhưng hai bên tai văng vẳng giọng nói ấy: nếu em muốn bơi, thì anh bơi cùng em dưới này. quả nhiên cô nhanh chóng bị người đó bắt được ai ta giống như con gái cá cứ bơi lượn trong nước đuổi dẫn với hoa, hoa bất lực để người ta kéo mình đi cả chặng đường dài. bất giác hoa nhìn thấy cảnh ngôi nhà quen thuộc của bà nội, người đàn ông nói muốn về nhà không, anh đưa em tới đó. hoa bất giác gật đầu, chớp mắt một cái hoa đã đứng trong ngôi nhà của mình. hoa hoa liên cốc nước nở chảy tới muốn ôm lấy bà, thiên nhưng cô càng bước tới và lại càng biến ra xa.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 Cho nên đồng chạy sang đường mua cho con gái mấy hộp thuốc bổ. Hoa về trường bình phụng bất ngờ khiến cho ai nấy đều vui mừng. Con thường nhảy tới ôm cổ cổ hoa khóc như một đứa trẻ. May quá, cậu làm cho mình sợ hết cả hồn đấy. Đêm nào mình cũng nằm mơ thích cậu. Cậu tưởng mình thành ma về tìm cậu à? Bậy nào, mình mơ thấy cậu đi học chung với mình, Rồi kèm mình thi chứ, người ta tin cậu sống tốt sẽ được trẻ phù hộ mà. Cả phòng quyết định gom tiền làm một bước thịnh soạn, chào mừng hoa trở về bình an. Con hưởng nhanh chóng đi loan tin về hoa cho cả ký thức xá biết. Hôm đó cả công lẫn hà Tuấn đều tiếp chúc mừng. Công xuất thương hoa nên mua thêm nhiều đồ ăn ngon, còn hà Tuấn thì mua cho hoa rất nhiều thức bồ. Hoa luống cuống trước sự chăm sóc đặc biệt của hai người đàn ông, làm cho cả phòng ai nấy đều vỉ cười. Con hưởng lúc này nói,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 và học hành giỏi giang. Cô Kim có ý định muốn hoa tích Cường hàng phụ giúp công việc sau buổi học để kiếm thêm thu nhập. Hoa ngay lập tức nhận lời cô. Cô Kim còn chiêu, cháu cô cũng đang làm quản lý cho cửa hàng, cô thấy hai đứa khá đẹp đôi, biết đâu à, cháu với cô thành người một nhà. Ngay cô Kim nói vậy, Hoa liền ngạc nhiên. Cô là muốn cháu phụ giúp cửa hàng hay là muốn giới thiệu bạn gái cho cháu?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 Một quần áo của người đó bị mưa tàn vào Ướt cả một mảng lớn Hoa đứng nép sát vào cửa Rồi gợi ý Bạn gì ơi Đứng sang chỗ tôi cho đỡ mưa Người đó lầm tức bước lại Vì gần phía cổ hoa cho đứng chật nẹp mưa kèm gió mạnh Khiến cho hoa thêm lạnh Hoa cười ba lô đeo ra phía trước Thì đột nhiên người làn thao chức mũ lớn Tội đêm đầu của hoa Hoa chưa kịp phản đứng lại Thì người đó đã kéo mũ áo lên Chụm kín đầu lại côn mảnh có nét khá quen thuộc, thế nhưng hòa không tài nào nhớ được người đó là ai. hoa ngỏ ý không cần nhưng mà người ta cứ đổi mạnh lên đầu của cô. cô chỉ biết im lặng rồi nói lời cảm ơn. phía xa có hai bạn khác đang che cây dù nhỏ đi lại. do cây dù khá bé cho nên càng hay bị ướt. thế máy hiên còn rộng cho nên hai bạn đứng sang góc tối diện chú mưa. cả hai vừa đang đứng nói chuyện trêu chọc nhau rồi cười vui vẻ.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 lâu nay bà nói chuyện với ai vậy? Hoa lúc này liền đáp, là người là chú mưa, anh ta cho tôi mượn mũ. Lần này cô gái nhéo bàn trên một cái, ôi mẹ ơi phải không? là mai gì vậy? Bà trai bị nhéo đầu đến cho nền liền nói, đau quá. thực sự là không có ai, có con mình bạn đứng ở đó mà. Hoa lúc này sừng sốt quay lại nhìn về người đàn ông già mặt đi ban nãy.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 Cô nằm xuống rừng suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Lúc mơ màng cô lại thấy người đàn ông kia xuất hiện trong giấc mơ. Người đó đứng cách hoa một khoảng khá xa, chơi mù lớn chẳng hết mặt của anh ta. Anh ta cất giọng nói, Chào em, rất vui vì em đã thấy được tôi. Hòa tức muốn xì khói cho nền đáp, Anh là ai? Tại sao anh cứ bám đi tôi vậy chứ? tôi là chồng của em mà vợ chồng thì phải ở bên nhau chứ em quên rồi sao tôi không nhớ ra chuyện đó xin anh đừng làm chồng tôi nữa nhưng chiếc nhẫn cưới em cũng đeo trên tay làm sao em vội trách nhiệm nhanh như vậy chứ hoa nhìn xuống tay của mình thì quả nhiên chiếc nhẫn trơn lì trên tay cô đã nhiều lần muốn tháo nó ra thế nhưng không thể nào tháo được có điều lạ là, là chỉ mình cô nhìn thấy chiếc nhẫn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 Sao cậu ngủ mà cười tươi thế? Vui gì đâu, Mình đang mệt chết đây này. Ngủ mà cũng mệt nữa hả? Vậy cho tôi mệt chung với nào? Nói rồi con hương ngã thẳng Đến người cổ hoa. Hai cô gái trêu chồng nhau Cười vang cả căn phòng. Rồi ngồi bật giày lục túi Đưa cho hoa một cái áo. Cho cầu này, cảm ơn vì thức đêm Thức hôm kèm bài cho mình. Mình qua môn rồi hiên quá, trên đạo môn thì lại chắc mệt quá.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 Lời nói xếm dầm của công Khiến cho hòa bất sắc dùng bình Cô cảm giác không khí lạnh lẽo Ở đâu chạm tới Bao trùm lên không gian của cửa hàng Sao vậy? Em thích lạnh à? Hay là do kem lạnh quá? Hoa cố gắng chấn tĩnh Kem thì phải lạnh chứ Em không sao Hay là em tặng anh cái này nhé Hoa móc từ trong túi sách của mình Một chiếc móc chìa khóa xinh xinh Công lúc này thốt lên Đẹp quá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 cô giật tay của mình lại tiếp về đỏ đó từ từ biến mất. công vội vàng nói lời xin lỗi, hoa lấy lý do về còn phải ôn bài, cho nên cả hai thanh toán rồi ra về. trên đường hoa ngồi sau xe của công thinh nhưng không nói chuyện. công cảm nhận được sự lạnh nhạt từ hoa, anh cứ ngỡ do bàn này trên nắm tay khiến cho cô giận cho nên tiếp tục xin lỗi. anh không cần xin lỗi em đâu, là do em bị giật mình.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 Rồi vài hôm sau lại đem cầm đêm trả cho anh là được. Hoa vui mừng cảm ơn anh. Anh nói nửa đùa nửa thật. Xem dừng anh công này với em hợp đôi lắm đấy. Trước đây cậu ấy hãy tới để đọc sách chùa như em. Anh ấy cũng tới làm bán thời gian sau anh. Anh chùa phát lên cười rồi đáp. Em đùa hay thật vậy chứ? Công tử đã thiếu gia nhà cậu ấy mà phải đi làm bán thời gian. Cậu ấy bắt nạt tôi. Tới để đọc sách chứ làm ăn cái gì đâu.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 Tư bến cô nghe tiếng còi khẽ khẽ, xuống xe kìa, tư bến rồi còn ngủ nữa. Hoa bật dậy mơ màng bước ra cửa xe, bác tài nhắc nhở, ngồi xuống đi em gái, đến bến cho bác tài, mới chạy có vài phút sau tư bến được chứ, em mơ ngủ hả? Hoa quay lại phía sau thì cô gái bằng nãy đang cười mình, thế nhưng lạ thay, cối bị tóc chèng hết đôi mắt chỉ lộ ra mũi phía miệng hoa lúc này liền đầm bầm thôi được rồi, quá giang thì ngồi yên đi, đừng có làm phiền người khác chứ. cô gái phía sau bỗng im bặt, cô ta đưa bàn tay dài thầm giật đung lấy chân cổ hoa, hoa liền thở dài, mau ngủ đi, đừng có nghịch nữa. mấy người ngồi trên xe nghe thít vậy quen lạnh nhìn hoa như vật thể lạ, hoa bèn nhanh miệng nói, cháu xin lỗi ạ cháu đang đọc lời thoại trong vở kịch sắp diễn, cho nên cháu nhập tâm quá.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 Mà tìm quần áo con cầm luôn đi, tôi ở nhà tắm giặt luôn. Âu Tần quyết không cho Hoàn từ chối, Mà xách túi đổ của Hoa đặt lên xe, kéo cửa bấm khóa. Hoa đành miễn cưỡng bước theo bố ra xe. Quả nhiên mẹ Vân và hai em đang đợi ở nhà. Thằng Tâm thêm Hoa về thì điện reo lên. Chị Hoa ơi, chị về rồi hả? Em nhớ chị lắm.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 Không cần đi làm thuê cho người ta. Nhưng mà con biết bán cái gì ạ? Con bán cái gì cũng được, miễn sao con thích thì nhất định thành công. Hoa tình dày bà đã đi xa, cô tác tâm cho bà nén nương rồi quay về nhà. Mẹ Vân dặn hẹn với Hoa sẽ dẫn khách tới xem nhà. Hoa đồng ý và quên lại nhà bà đảo Lý sự di chuyển cô đã chôn trước kia lên. Cô định bỗng quên lại thành phố sẽ bán nó đi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 Nó ở ngay trong khu sống trọ của sinh viên, nằm ngay đầu xóm có thể buôn bán được. Trước đây nhiều người thuê nó cũng mở quán bán trả cho sinh viên. Hoa đánh liều sang hỏi thuê thì được bà chủ quán bèn nói cho thuê 500.000 ngàn một tháng và phải đặt cầm trả ba tháng. 500 ngàn lúc bấy giờ là một số tiền lớn vì hoa ở ký túc xá cũng mất có vài chục nghìn một tháng mà thôi. Họ xem xét lại căn nhà một lượt rồi tính toán xem bảy trí như nào cho hợp lý, và bán hàng gì mà sinh viên lại đông người dùng. Sau một hồi tính toán, họ quyết định thuê lại căn nhà đó. Số tiền bán vàng hoa đã tiêu mất một phần hai cho tiền nhà, còn lại hoa phải sửa sang mua thêm ít bản ghế gũ cho khách. Sau khi cần đối, họ tới chỗ bán đồ cũ mua lại đồ với giá rẻ, rồi tự tay sơn lại.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 Có nhiều người bỏ mạng nơi ấy. Cô lúc này đề nghị, Bố mẹ ở lại với con trời trời quang mây thành hãy về, Giờ chắc xe không có dám chạy đâu. Mẹ vẫn lo lắng cho hai đứa con ở nhà không có người lớn chăm lo, Cho nên nóng ruột muốn về nhà gấp. Lúc đi, bà đắc nghẹn xe quen lại đón cả hai vợ chồng để về luôn trong ngày. Bà lúc này bảo với chồng, Hay là tranh thủ chưa mưa, chúng ta gọi xe báo đón về sớm,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 mày mà tôi vì ông không về nên không chắc giờ cũng bị chôn trong đất kia. Hoa liền thắc mắc, "Quê mình có xe đó nữa hả? Sao con nhìn xem lạ quá vậy?" Âu Tần Điền đáp, "Nhà xe mới đó con ạ, xe này đón khách tại bến cạnh nhà, trả khách tận nơi, phí có cao hơn nhà xe cũ, thế nhưng được cái cũng tiện lắm, sợ thật đây, may mà bố mẹ đưa con vào viện cho nên thoát nạn, chính ra trong cây rủi lại có cái may."